Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không một chút khách sáo dùng lợi xâm nhập vào trong miệng, làm cho cô ngay cả thở cũng là không thở được. Ví dụ như lúc cô đem trà vào trong phòng sách, thầm tương tưởng sẽ đột nhiên ôm lấy cô, đem cô đặt ở trên bàn làm việc, bàn tay bốt ve eo cô, môi thì hôn môi cô, rồi lại nhẹ nhàng bốt lên những dấu hôn đã trở nên mờ mịt trên da, hại cô gần đây đều không dám mặc áo trễ cổ. Dù là đi ngồi sớm hay muộn, chỉ cần tắt đèn là hắn lại kéo cô vào trong lòng, cởi áo ngủ của cô, vớt ve từng sức tha thịt, mãi đến khi cô liên tục thở đít quãng, cầu xin hắn mới chịu bơ ra, rồi đai nặng âm thanh nói, ngủ đi. Dường như mỗi ngày đều bị ép buộc làm như thế một lần. Tuy rằng ép buộc, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy hết sức là ngọt ngào. Nhưng dù có thân mật đến mức nào, dù hai người có trần trụi nằm với nhau, Thì thầm tương tường vẫn nhất quyết không chịu đánh phá phòng tuyến cuối cùng giữa hai người bọn họ. Trưa ngày hôm sau, chỉ còn nửa tiếng nữa là tan ca. cửa vòng làm việc của thầm tương tường bị đẩy ra. Một người đàn ông cao gầy nhưng vô cùng tuấn mỹ đẩy cờ mà vào. Đi theo phía sau là thư ký của hắn với bộ mặt có xử. Tầm giám đốc thầm, ẩm lầm không chịu đợi tôi thông báo trước liền tự xong vào. Không liên quan đến cô, cơ đi ra ngoài đi. Thầm Tương Thường vẫy vẫy tay nói với thư ký, làm cho cô nhanh chóng đóng cửa lại đi ra ngoài. Ngài Lâm tên đầy đủ là Lâm Tử Lâm, là tam thiếu gia của tập đoàn tài chính Lâm Thị. Không có công an việc làm, là một kẻ chơi bời phong lưu lâu năm. Nhưng người đàn ông này cũng là người bạn tri kỷ tâm giao của Thầm Tương Thường. Nghe nói thầm tiên sinh của chúng ta gần đây, vừa tan tầm là tránh gặp người, là đã rơi vào vòng tay của phụ nữ nào chứ? Lâm Tử Lâm hành động tự nhiên như ở nhà mình. Trên tay cầm một điếu thuốc, hai chân thon dài các ở trên bàn mà trêu trùa thầm tương tường. Chẳng ai có thể nghĩ rằng hai người đoàn ông trái ngược nhau hoàn toàn lại có thể trở thành bạn thân của nhau. Ngày xưa khi ra cảnh vẫn còn sung túc, thầm tương tường được cho đi học ở trường tiểu học quý tộc, Mà năm đó, Lâm Tử Lâm là bạn cùng lớp với hắn. Sau này khi gia đình xảy ra chuyện, may là được Bạch Tín Hùng giúp đỡ để ra nước ngoài du học Không ngờ rằng Lâm Tử Lâm cũng trùng hợp là bạn học của hắn thế là hai người càng ngày càng trở nên thân thiết. Lâm Tử Lâm tuy cả lơ vất vơ nhưng cũng thuận lợi hoàn toàn việc học. Thân là con thứ, hắn không cần phải tiếp quản gia nghiệp, nhưng thầm tương tưởng sau khi về nước liền thuận lợi vào xí nghiệp của Bạch Thị để mà khởi nghiệp. Hai nèm trước kết hôn với Bạch Đại tiểu thư, hiện tại là tổng giám đốc của tập đoàn Bạch Thị. Tất cả những sự kiện này đều có Lâm Tử Lâm trải qua cùng hắn. Hai người hiểu biết lẫn nhau Lâm Tử lâm hiểu rõ thầm tương tường Cũng như là Thẩm tương tường biết rõ ràng Lâm Tử lâm thực sự không phải là một kẻ Cả lơ phất phơ Như hắn vẫn thể hiện ra bên ngoài Mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống của mình Vì thế mà lâm Tử lâm cũng không hài nhiều Cậu lại là từ trong tay cô nào mà bỏ đến đây hả Thầm tương tường phản kích nói Trước mặt người bạn này Hắn không cần phải che giấu tính cách của mình Lúc đi quen mặt xem mặt cô ta Không phải là Lily thì chắc là Lúc. Cậu có biết không hả? Mình không tài nào nhớ được tên của mấy cô gàng đó nha. Lâm tựa lâm cao mày nghiêm túc mày nhớ lại. Thôi, đừng nói chuyện của mình. Nói chuyện của cậu đi. Nghe nói bà giáo của cậu dạo chất xảy ra tai nạn giao thông. Tiếc rằng lúc đó lại đang ở nước ngoài. Lúc về thì cô ta đã xuất viện. Hại tôi không có cơ hội thưởng thức tình trạng thảm hại của cô ta. Lâm tử lâm cười châm chọc. Sau khi hút thật sâu một hơi thuốc thì liền nhả ra làn cói trắng. Năm đó thẩm tương tường muốn kết hôn cùng Bạch Thủy Ương Hắn là người kịch liệt phản đối Không phải Bạch Tín Hùng chỉ đưa hắn ra nước ngoài học thôi sao Trước đó thẩm tương tường cũng đã làm việc cho ông ta vài năm như thế Thì cũng đã trả xong nợ rồi Có nhất tiên phải đem hạnh phúc cả đời mình ra để báo đáp hay không Tình sử anh liệt của Bạch Đại Tiểu Thư Trong xã hội thượng lưu này có ai là không biết đây Cùng với cô ta kết hôn thẩm tương tường chính là tự mình cắm sừng cho mình Đừng nói cô ấy như vậy Thầm tương tương nhú mày, đây là lần đầu tiên hắn phản bác lời chỉ trích, bạch tùy ương của Lâm tử Lâm. Làm sao vậy chứ? Là đau lòng sao? Cô ấy là vợ mình. Hắn không thích Lâm tử Lâm nói về vợ hắn với giọng điệu kinh miệt như thế. Hay, mười mấy tháng con gặp, từ khi nào cô lại biến thành một ông chồng tốt bảo vệ bà giáo của mình vậy chứ? Lâm tử Lâm nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của thầm tương tương không giống như đang nói đùa. Cái tên bà giả này của hắn hình như thực sự là công vôi. Này! không thể nào nhá. cậu cũng không phải còn biết bạch thủy Ương thích cái tên lưu thanh châu kia. cho dù cái thằng đàn ông kia vô dụng đã chết rồi, nhưng cô ta cũng đã vì hắn mà tự tử. trong lòng cô ta nhất định đã không thể có thêm người khác. thủy Ương đã mất trí nhớ. cậu ấy không nhớ rõ chuyện trước kia. mất trí nhớ. cậu ta bị mất trí nhớ sao? nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện